Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3818 Tiểu Mau Cầu Thức Tỉnh Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Có thể cái kia một lần có A-Tula cho nên mọi người mới có thể đánh Bại vực ngoại thiên ma Hôm nay tam giới không thể nói nhân tài điêu che nhưng là tuyệt Không có ngày xưa a la kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật chớ đừng Nói chi là, làm được mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành. Đồng rồi. Bất luận ma giới, linh giới, hay vẫn là âm ti địa phủ đều khó có cái. Gì tồn tại có thể làm cho mọi người tâm phục. Mặc dù mình, Lý Vũ Đồng đều xưa đâu bằng nay, nhưng cũng khó khăn và. Năm đó a Tu la chớ đừng nói chi là vung cánh tay hô lên có thể đưa tới. Theo người vô số, mà vực ngoại thiên ma những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức thực lực. Mặc dù không có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn, nhưng tuyệt sẽ không. Thua thượng cổ, 89/ phần 10 đều có lẽ mạnh hơn rất nhiều. Loại này này tiêu so sánh xuống. Nhất niệm đến tận đây băng phách sắc mặt càng thêm hôi bại vô cùng. Phòng bị rột trời mưa cả đêm, một phi kiếm truyền thư, lại từ bên. Ngoài mà vào. Không, không phải một cỗ, ma quang cùng sở hữu bảy tám đảo nhiều cơ. Duyên xảo hợp, toàn bộ tại cùng một thời gian đến nơi này. Băng phách đồng tử hơi co lại, thả ra khổng lồ thần niệm quét qua. Cũng đã đã biết trong đó từ đầu đến cuối. Những phi kiếm truyền thư này đều không ngoại lệ, đều là cầu viện. Hơn nữa bên trong đều nâng lên vực ngoại thiên ma. Thực là phế vật vô dụng. Đường đường băng phách thủy tổ lại lộ ra có chút hồn hền đi lên. Thành sự không có, bại sự có dư, ta đường đường thánh giới lại không. Một người có thể ngăn ở những thiên ngoại ma đầu này. Mà đúng lúc này. Một thị nữ bộ ráng nữ tử, nơm nớp lo sợ vào thủy tổ đại nhân, ngươi. Muốn trận pháp, đã chuẩn bị xong, phải chăng? Ngươi cứ nói đi. Băng phách quay đầu lại một điểm nhãn lực đều không có. Vâng, là thuộc hạ ngu rốt. Nàng kia sắc mặt như đất bề bổn hành lễ thối lui ra khỏi nhà đá. Đến tận đây, băng phách mặc dù hận lâm hiên tận xương, nhưng sự tỉnh. Có nặng nhẹ truy kế hoạch giếp hắn cũng không khỏi không tạm thời. Buông tha cho Nhưng mà cái này đối với Lâm Hiên mà nói cũng không tính là cái gì. Tin tức tốt. Cái gọi là con giận nhiều hơn không ngứa. Khoản nợ nhiều hơn không lo. Hôm nay Lâm Hiên, mạng nhỏ nhi vốn là ngay tại sớm tối bên trong. Lại nói tiếp cũng là năm xưa bất lợi. Ai hội nghĩ tới đây cũng có thể. Cùng hốn đồn không thể buôn tha. Bảo xà tuy nhiên vẫn lạc. Nhưng Lâm Hiên lại lâm vào mới trong nguy. Cơ. Mà hốn đồn. Không hổ là hồng mông cử thú. Mạnh đến nổi không hợp thói. Thường. Lâm Hiên đem hết tất cả vốn liếng. Cũng ngăn cản không nổi. Hắn tuy nhiên song anh một đan. Tất cả đều tất cả đều hậu kỳ. Nhưng... Luôn phiên đại chiến về sau pháp lực cũng còn thừa không có mấy hôm. Nay liền cuối cùng giết lấy. Mặt ngọc chân linh bí quyết đều không chỗ. Hữu dụng chỉ có thể chơ mắt nhìn xem cái kia màu đỏ như máu gai. Xương thẳng hướng chính mình. Mà mỗi một căn cốt đâm uy lực đều cùng tiên thiên linh bảo kém phản. Phất, lâm hiên cho tới bây giờ cũng không phải là khuyết thiếu dũng khí tu. Tiên giả, nhưng loại tình huống này cũng hết cách xoay chuyển. Hắn tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Có lẽ có tâm không cam lòng, nhưng loại tình huống này lại có thể thấy. Nào, căn bản không có khả năng ngăn cản hoặc là đào thoát. Chỉ có thể mặc người chém giết. Khò khè khò Nhưng mà đúng lúc này, một hồi cổ quái thanh âm truyền vào lỗ tai. Thanh âm kia không lớn. Tựa như tiểu cầu hoặc là con mèo nhỏ ngủ tại Ngáy tựa như Có thể cái kia hung hăng càn quấy hốn đồn Lại thoáng cái chừng lớn Hai mắt cái kia biểu lộ càng là cổ quái đến cực điểm Nói như Thế nào đây Có một điểm kinh hoàng Có một điểm sợ hãi Như phản phất là gặp thiên địch Càng không thể tưởng tượng nổi chính là Cái kia màu đỏ như máu gai xương như chính mình bay tới tốc độ cũng thoáng cách liền trì hoãn rất nhiều tựu phản phất có cái gì lực lượng vô hình cải biến thời gian pháp tắc kinh ngạc kinh ngạc nhưng Lâm Hiên phản ứng thế nhưng mà tuyệt không chậm trời ban cơ hội tốt hắn làm sao có thể bỏ qua đi Lâm Hiên thân hình ló lên đã lui về phía sau vài dặm tạm thời giải Trừ nguy cơ Tìm được đường sống trong chỗ chết Nhưng mà phương thức như vậy Không khỏi lộ ra có chút dù gì Tại sao lại như thế Lâm Hiên đều như lọt vào trong xương mù Không rõ Đến tổt cùng đã xảy ra chuyện gì Mà hốn đổn cũng không có truy hích trái lại Giờ phút này nét mặt của Nó như Lâm Đại Địch Gắt gao chầm chầm vào Lâm Hiên Hết lần này tới lần khác ánh mắt của hắn vừa rồi không có tiêu cự như Là đang nhìn Lâm Hiên ngoại trừ thứ đồ vật Cái kia cổ quái tràng cảnh khó nói lên lời Khò khè khò khè Đột ngột thanh âm lần nữa chuyện vào lỗ tai Lần này Lâm Hiên tuyệt không có khả năng là nghe lầm thần sắc hắn Khẽ động ngầm đầu Chẳng lẽ nói Hán tay áo hất lên, một đảo vầng sáng theo bên hông bay ra. Đường Linh Quang tránh ra, nhưng lại một cổ quái sinh vật, hiện hiện. Tại tầm mắt, cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay kém phản phất toàn thân lông xù thập phần. Đáng yêu tại phần bụng một cặp tiểu móng vuốt trên lưng cánh như đông tuyết khiết hoàn mỹ, tốt manh tiểu gia hỏa Chớ đừng nói chi là giờ phút này nó một bộ còn buồn ngủ chi sắc còn. Dùng cánh rủi rủi mắt con ngươi, vẻ mặt mơ hồ. Tiểu mao cầu. Lâm Hiên vừa mừng vừa sợ, quả nhiên là tiểu gia hỏa này, nó ngủ say. Ngàn năm lâu, hôm nay rốt cuộc thanh tỉnh. Cái này tuy đáng giá vui mừng khôn xiết, nhưng thực tế thì Lâm Hiên cũng không biết là tiểu mao cầu có bao nhiêu tác dụng. Đúng vậy thằng này là có lĩnh vực Nhưng là chỉ là không hoàn chỉnh Địa vẹn vẹn đối với không thể biến hóa trưởng thành kiểu yêu tục hữu Dụng hơn nữa có rất lớn cản tay Nói thí dụ như chân linh tuy nhiên Không thể biến hóa trưởng thành Nhưng này lĩnh vực tự không chỗ hữu Dụng mà trước mắt hốn đồn Rõ ràng muốn so với bình thường chân linh mạnh Hơn rất nhiều Ngoại trừ chân long thải phượng ít có chân linh có thể địch nổi. Tiểu mau cầu cái kia gà mờ lĩnh vực bất quá là chây cười mà thôi. Đây là như thường lệ Lý phỏng đoán. Nhưng rất nhanh Lâm Hiên lại rung đầu nếu là cái gì đều như thường lệ. Lý mà nói hiện tại chính mình có lẽ đã hồn phi phách tán mất. Những thứ không nói khác vừa rồi cái kia màu đỏ như máu là gai xương. Chính mình nên bị đánh thành cây sàng Mỗi một căn cốt đâm đều cùng tiên thiên linh bảo kém phản phất Mà cái này nguy cơ hiển nhiên là tiểu mao cầu hóa giải địa Tuy nhiên Không biết nó cụ thể là làm như thế nào Nhưng hiển nhiên tiểu ra Hỏa này so với chính mình tưởng tượng còn phải mạnh hơn rất nhiều Có Không biết lực lượng cất giấu Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ vui Mừng Tay áo phất một cái Mấy bình ngọc bay vút mà ra Lâm Hiên không nói Hai lời uống cản sạch bên trong vạn niên linh nhú Tuy nhiên biết rõ Đây là uống rượu độc giải khát Nhưng giờ này khắc này ở đâu lo lắng Cái này rất nhiều Trước khôi phục một bộ phận pháp lực nói sau Dù sao tiểu mau cầu biểu hiện tuy nhiên làm cho người kinh hỷ, nhưng... Lâm Hiên thắm thiết tinh tường, muốn thoát khỏi nguy cơ cuối cùng. Nhất hay vẫn là cần dựa vào chính mình. Mà toàn bộ quá trình, hỗn độn như lâm đại địch, hắn gắt gao trầm chầm, chầm. Vào tiểu mau cầu trên mặt biểu lộ tràn đầy xè chừng và sợ hãi. Thiên địch! Khò khè khò khè! Cùng hốn đồn khẩn trương biểu lộ so sánh với tiểu mao cầu biểu hiện. Rõ ràng dễ dàng rất nhiều, nó vốn là đa chúng lần lượt Lâm Hiên ốm. Quần, vẻ mặt thân mật chi sắc. Cái kia biểu lộ tựu như là một chỉ tiểu hoa miêu tại như chủ nhân làm. Nũng tựa như. Rất đáng yêu, nhưng lúc này đối mặt cường địch, Lâm Hiên chỗ nào có. Tâm tư đi trêu chọc sủng vật. Vỗ vỗ hạ mao cầu tốt rồi đừng làm. Rộn trước giải quyết trước mắt thằng này nói sau. Nghe xong lâm hiên tiểu mau cầu quả nhiên nghe lời quay đầu ánh mắt. Rơi vào hốn độn trên người. Khởi điểm còn có chút mơ hồ. Sau đó trừng lớn mắt châu cái kia biểu. Lộ càng là cổ quái đến cực điểm. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.